ư nạc g 490, Nạ gà tổ di ngôn hắn xóa đi ngũ đại nhận thôn hạt hỉ giả m ạ tôn nữ vẫn cùng hắn đứng ở đồng nhất trận tuyến ủ trị hạ mã đạ giả không hiểu nhìn ổ bị tổ ở giữa phát sinh sự tình rất nhiều hiện tại sẻn dù hạt hỉ giả m ạ tôn nữ đã gả cho hắn mà dịch thần thì là gia nhập làng cát hiện tại x a ẩn đã tại hắn dẫn dắt tiểu hùng bá thiên hạ mà dịch thần mười mấy tuổi thời điểm vẫn là một cái hạ nhẫn đã không hiểu tu luyện hạ nhẫn trong khoảng thời gian ngắn thì đạt đến giờ này ngày này tình trạng này hoàn thành đây hết t h ể y h trí hạ ô bị tổ nói ra ngươi không biết nhiều chuyện r ấ t hiện tại hết t h ể đều không cách nào nữa để thì ra đi tiến hành suy nghĩ của ngươi cuối cùng có thể hay không thực hiện cũng là một cái vấn đề khó trách ta sẽ lấy phương thức như vậy x u ố n g lại xem ra nhận giới thực sự xuất hiện biến hóa rất lớn cũng xuất hiện vượt qua chúng ta dự liệu ra cự đại biến số ủ u chỉ hạ mã đạ dạ sau khi nghe trên mặt kinh ngạc cũng nhiều hơn mặc dù nói ngoại trừ cực kỳ thiên tài người hoặc cụ bị rất mạnh huyết kế giới hạn nhân nhóm người bên ngoài mười hai tuổi phía trước người thực lực cũng sẽ không cường đại đến chạy đi đâu mười hai tuổi phía trước đều là trụ cột nhưng vấn đề là nếu như không có khi còn bé đánh hai mươi lăm trụ cột về sau cũng tuyệt đối đi không xa ô bị tổ không cần thiết đối với chuyện này g t ta nếu như cái này là dịch thần tiểu gia hỏa ở mười mấy tuổi thời điểm vẫn là hạ nhận thậm chí không hiểu được tu luyện như vậy trừ phi có nghịch thiên cơ duyên nếu không một cái không hề trụ cột người thành tựu tuyệt đối không cao nhưng hắn lại dùng ngắn như vậy thời gian ở không hề trụ cột tình tình huống bên dưới đạt được giờ này ngày này tình trạng thật là khó có thể tưởng tượng a u c h i hạ mạ đa dạ kinh nghi bất định nhìn dịch thần ô bị tổ trợn đối với hắn thi triển ảo thuật u c h i hạ mạ đa dạ cũng không ngăn cản ảo thuật trong nháy mắt rồi biến mất nhanh đến làm cho không người nào có thể thừa dịp khoảng thời gian này đối với hắn phát động công kích thì ra là thế khá lắm nhẫn giới ở ta và hà sĩ dã m à sau đó thực sự ra một khó lường gia hỏa a không có đại gia tộc bồi dưỡng không phải đại gia tộc xuất thân ngược lại là người nửa mùa n g ư ờ i c ư nhiên có thể đạt tới cái này cái tình trạng hơn nữa đều l à mình một điểm một dọn tu luyện đích thực là để cho ta đều cảm giác khiếp sợ ưu trị hạ mạ đạ dạ dị nệ gẳng tinh quang lóe lên nhìn dịch thần thời điểm lóe ra b ứ c người chiến ý hiển nhiên vừa rồi ổ bị tổ đã đi qua ảo thuật đem dịch thần tình báo cáo tố hắn thực sự là phiền phức c á dịch thân lắc đầu trước đây bị họ rổ xỉ mà tránh được một kiếp thực sự là đời này lớn nhất thất sách nếu không hiện tại dị nệ gẳng sớm đã bị bị hủy cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy biến số xem ra người biết đồ đạc không ít bất quá ngươi cho rằng họ rổ xỉ mà không cần huế thổ chuyển sinh thông linh ta đi ra gì nệ gẳng cũng sẽ bị ngươi phá hủy sao hữu hủ chỉ hạ m à đạ dạ cười lên ha h a nói như vậy ngươi ngoại trừ ở hữu chỉ hạ ô bị tổ trên người tốn hao võ thuật ở ngoài còn có còn lại ngay cả hữu chỉ hạ ô bị tổ bản thân đều không biết kế hoạch lạc xù nạ lập tức kịp phản ứng các ngươi biết đến đồ đạc thật sự chính là không ít ta vượt ra khỏi tưởng tượng của ta đến lúc này cũng không còn cần phải che giấu không sai trọng yếu như vậy sự t ì n h ta làm sao có thể đem hết t h ể đều giao p h ó ở ủ trí hạ ô bị tổ trên người coi như cái kia bên thất bại họ rồ xì m à dâ không có đem ta thông linh đi ra ta cũng năng lực xoay chuyển tình thế ủ trí hạ mạ đạ dạ tự ngạo vô cùng nói rằng n a mơ m dịch thần hộp ra hai chữ phía sau quang chi rực lóe ra tia sáng chói mắt phóng phật thuấn gian di động một dạng xuất hiện tại ủ trí hạ mạ đạ dạ trước mặt súng laser đã xuyên thứ đi qua Ô bì tổ ủ c h ì hạ mạ đà dạ nhìn lướt qua ô bì tổ thiếu một con con mắt ở đã biết gần nhất nhận giới phát triển sau đó hắn không nói hai lời đem chính mình một con d ì nệ gẳng ném cho ủ c h ì hạ ô bì tổ đối với dịch thần công kích hắn c ư nhiên không thèm để ý chút nào ưu trì hạ ô bì tô tự tay đem một con d ì nệ gẳng cầm sau đó đặt ở chính mình thiếu một con mạn dễ k ỳ ổ xạ dìn gẳng trong hốc mắt thiếu một con mạn dễ k ỳ ổ xạ dìn gẳng ý ý theo dựa vào hoàn toàn thể hoàn vào dựa sở sạ m ớ i có c thể ù n g cường giả đối kháng 1, Obito. Lúc này ngay siêu đối Obito, ảnh cả này thở cấp lúc mệ dạ ù mì thực không lực cũng không bằng, có l bằng, ở đổi i gì gặng gì nệ nệ gặng sau đó, dù cho k h ô n g thuộc về hắn, về sự á t t h c cũng c để h o trí h hắn không ngừng hướng về phía ự lực c của ngừng về t ư ớ c tăng vọt. t Xin giả kẻn sự ủ r hạ mạ đã dạ một tay mở ra phạm vi không lớn nhưng lực lượng lại cực đại lực bài xích đem dịch thần trùn sáng thương ngăn cản cô héo sa mạc nơi không ngừng sụp đổ đổ nát nhất ba hữu i nhất ba trùng kích hướng về tru vi khuyết t á n ra so với nạ gà tô lợi hại nhiều lắm xù nạ nhìn lướt qua ủ u chỉ hạ mã đạ ra bày ra thực lực quả nhiên dị nệ gẳng chỉ có ở tại chân chính chủ nhân trong tay mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực dù nạ tâm niệm vừa động trói buộc cổ nạn cây nhất thời thả đáng trách người tất có thương cảm chỗ người đáng thương tất có chỗ đáng hận nơi đây đã không hề thuộc về các ngươi đi thôi thời gian ngắn ngủi tiếp xúc mượn c ử u v i cảm giác thiện ác năng lực cùng mình quan sát x ú nạ đã đối với cổ nạn tính cách có hiểu biết dùng một câu nói cổ nạn sẽ biến thành cái dạng này hoàn toàn chính là bị thời đại này bước ra cổ nạn khôi phục tự do sau đó không có tiến lên đối với x ú nạ động thủ cũng không có đi cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạng hoặc là ủ chỉ hạ chín trăm mười sáu ổ bị tổ l i ề u mạng mà là con nạ gạ tổ thi thể lý khai như vậy nàng cũng sẽ không lại làm loạn đi có tiểu tử kia lưu cho nàng di ngôn dù nạ nhìn cổ nạn bóng lưng ánh mắt hơi lóe lên một cái liền không nữa để ý tới mà là đem l ệ n h ý mười phần nhãn thần nhìn chằm chằm ù trì hạ mạ đạ giả cùng ù trì hạ ổ bị tổ di cổ nạn ánh mắt hơi đông lại một cái lập tức chạy vội ra ngoài đi mấy cây số sau đó nàng hướng về phía nạ gạ tổ thi thể kết tấn cổ nạn tinh thần bỗng nhiên trở nên hoảng hốt bất quá nàng nhưng không có chống cự ngược lại tùy ý tinh thần của mình chịu đến dẫn dắt trước mắt một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt nàng rõ ràng là nạ gà tổ nạ gà tổ cô nản để lại nước mắt đừng khóc sự tình đến bước này là đúng hay sai đã không trọng yếu đối với ta mà nói trên thực tế đây hết thệ cũng chỉ là bởi vì dạ hỉ cổ chết mới đi đến nước này ta không có lớn như vậy mộng tưởng ta muốn nhất vẹn vẹn chỉ là ngươi và dạ hỉ cổ có thể an toàn vui vẻ xuống được đáng tiếc ta cái này nho nhỏ nguyện vọng đều tan vỡ dạ hỉ cổ chết để cho ta cảm thấy mất đi tất cả ở ta chết trước cái kia phút chốc ta mới rõ ràng hoàn toàn chính xác dạ hỉ cổ chết để cho ta đối với cái này thế giới tuyệt vọng nhưng ngoại trừ dạ hỉ cổ ở ngoài ta còn có n g ư ờ i là tối trọng yếu thân nhân nagato ngăn lại cổ nạn nói xong